Tác phẩm Sài Gòn Một thuở Dân Ông Tạ Đó Tác giả Cù Mai Công Nhà xuất bản trẻ Ấn Hành Người đọc Minh Hoàng Lời nhà xuất bản Khi nhận bản thảo cuốn sách này của tác giả, nhà báo Cù Mai Công, chúng tôi rất hào hứng. Nhắc đến tên anh là nhớ đến hàng loạt bài viết về các khía cạnh đời sống Sài Gòn, đặc biệt là tập phóng sự Máu Lửa Một Thời, Sài Gòn, bài này. Bản thảo về khu ông tạ của anh cũng theo phong cách rất cụ mai công, sống động, ngồn ngộn thông tin chi tiết về sự kiện cho đến con người, và trên hết là tình yêu tha thiết đối với khu ông tạ, nơi anh sinh ra và lớn lên. Những chuyện đã qua, những con người từng sống, dù buồn hay vui, thì cũng đã góp phần tạo nên một Sài Gòn đầy sắc màu như bây giờ. Có những địa danh đã hoàn toàn biến mất, có những con người lừng lẫy một thời rồi lặng lẽ. Này kệ lại, không để níu kéo những điều đã qua, mà để lưu lại một chút không khí ông tạ Sài Gòn thời thập niên 50-90, từ thời đèn dầu, nước giếng cho đến khu vực phát triển sầm út bây giờ. Đây là một công trình được viết từ ký ức sâu đậm, và quan trọng hơn là từ những tài liệu được sưu tầm, đối chiếu trong gần một thập kỷ của tác giả. Tập sách này chỉ là một phần trong số tư liệu tâm huyết đó. Viết về một vùng đất trong một thời kỳ nhiều biến động là điều không dễ dàng. Nhà xuất bản trẻ rất mong đợi và trân trọng mọi góp ý của bạn đọc gần xa để tập sách được hoàn thiện hơn. Nhà xuất bản trẻ Cuộc chiến vĩ đại và bi tráng của quân dân nhà Nguyễn trên đất ông Tà hôm nay Không phải ngẫu nhiên tên nhiều giáo sứ nhà thợ vùng ông Tà thường có hòa phía sau. Chí hòa, nghĩa hòa Nam Hòa, Thái Hòa, tên gọi ấy ít nhiều gắn với tên Chí Hòa, làng Chí Hòa của vùng đất này. Chẳng hạn, nghĩa Hòa là tên ghép nghĩa chính tên một giáo sứ ở Thái Bình ở Chí Hòa, Nam Hòa là tên ghép giáo sứ Nam Làng giáo phận Bùi Chu với Chí Hòa, vân vân. Bà con bắt di cư 1954 không quên gốc gác xưa của mình và cũng không quên vùng đất tiếp nhận mình sau khi vào Nam. Vùng đất ấy thật sự là địa linh nhân kiệt ít nhất từ trận đánh pháp vĩ đại bi hùng nhất dưới Trường Nguyễn. Vùng Ông Tạ hôm nay nằm gọn trong chiến địa đẫm máu này, trận chiến ấy hình thành nên những con đường chính hiện nay còn ở nơi đây. Đại đồn Chí Hòa, chiến lũy vĩ đại nhất Sài Gòn xưa, nằm ngay vùng trung tâm Ông Tạ hiện nay. Bản đồ quân sự mà Trung úy Hải quân Pháp Liponpolu, sĩ quan tùy viên tổng hành dinh tướng Turner chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến đánh đại đồn Chí Hòa vẽ là hình ảnh rõ nhất Tôi tìm được về đại đồn Chí Hòa. Đại đồn lớn đến mức Lepopaloo gọi đó là Thành. Chú thích Đại đồn Chí Hòa, hình thang trong bản đồ, khu vực chỉ huy nằm gần bà quẹo, phía bắc đại đồn, đường cách bàn tháng 8 hiện nay, là con đường chạy thẳng giữa đại đồn và hệ thống đồn lũy xung quanh. Giữa các đồn phía nam có thêm hai lũy dọc và ngang mà bản đồ ghi là phòng tuyến mới. Bản đồ này vẽ thiếu đồn Tây Thới giữa đồn Thuận Kiều và Đạch Tra, Các điểm dài mờ là phòng tuyến chùa của Liên quân Pháp Tây Ban Nha. Ở vuông góc phải bản đồ là Thành Gia Định Thất Thủ năm 1859, bản đồ hành quân của Gleponpolu. Tiếp, Đại Động Chí Hòa lớn gấp 15 lần Thành Gia Định. Thành Gia Định vuông vức mỗi cạnh khoảng 450 mét, tổng diện tích khoảng hơn 0,25 km vuông, tương đương 25 hecta Cầm đồn lũy chí hòa chỉ tính riêng khu vực chính là Đại Đồn đã gần 3 km vuông, tức gần 300 hecta Những đồn lũy đầu tiên của Đại Đồn được xây dựng ngay sau khi thành gia đình thất thủ ngày 14 tháng 2 năm 1859. Theo chuyên khảo về tỉnh gia đình năm 1902, Thượng Thư Bộ Hộ Tôn Thất Hiệp đã sai lính lắp đồn tiền trên đường Thiên Lý, nay là đường cách mạng tháng 8, đi Tây Ninh, đồn hữu bên phải, đồn tả, trái, hai bên. Lúc này, quân Pháp đang ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Hai bên đã từng đụng đổ nhau. Hai tháng sau khi thất thủ gia đình, 6 giờ sáng 10 tháng 4 năm 1859, một nhóm quân Việt từ đồn tiền đi chợ lớn đã bất ngờ đụng một tiểu đội Pháp. Hai bên dàn quân và nổ súng vào nhau. Cả hai bên đều có người chết. Một năm sau, ngày 16 tháng 4 năm 1860, Pháp đánh chiếm khu vực chùa Cây Mai ở góc Nguyễn Thị Nhỏ, Hồng bàn hiện nay và chùa Kiển Phước theo học giả Vương Hồng Sển và nhà văn Sơn Nam thì nằm ở gốc lý thường Kiệt, Nguyễn Chi Thanh có thể ở khu vực trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Mà lính Việt lúc ấy đang đóng quân. Người Pháp tổ chức đánh chiếm tiếp đồn tiền nhưng gặp sự chống trả mạnh mẽ của quân dân đại đồn nên đã bị tổn thất nặng phải co cụm trở về. Triều đình Huế cử Nguyễn Tri Phương vào Nam với chức kinh lược đại thần để điều khiển mọi việc. Ông đã tu bổ xây dựng vững chắc quy mô hơn phòng tuyến đồn lũy hình thành rõ nét đại đồn chí hòa theo bản đồ của leporpolu đại đồn có hình thanh dài đáy lớn lõm ở giữa theo hình thế một con rạch tự nhiên chạy ra kênh nhiều lộc con rạch này giờ không còn cắt qua đường cách mạng tháng tám hiện nay ở khu vực nhà thang nhỏ nằm khoảng khu vực đường trương công định bầu cát tân bình công chính là đồn lõm ở giữa đại đồn nằm dài theo đường thiên lý bản đồ vẽ rất rõ đồn thang 8 hien năm khu vực cat tan binh cong chinh đại đon lom o giua đai đon nam dai theo cách nhau theo chiều ngang này Mỗi khu vực như một thành lũy riêng biệt, qua lại bằng những cánh cổng lớn chắc chắn như cổng thành. Có lẽ thiết kế này để phòng khi khu vực nào thất thủ, quân đồn trú có thể rút sang khu vực khác và thực tế đã xảy ra như vậy khi Pháp tấn công đại đồn sau này. Riêng khu vực cuối cùng có thêm một tường bao bên trong và hai đồn lớn bên ngoài. Theo bản đồ hiện nay thì một ở khoảng ngã tư Bảy Hiền và một ngay cạnh vòng xoay Lăng Cha Cả. Bản đồ ghi đồn chỉ huy. Đầm sen gần đại đồn được tận dụng che chắn cạnh dài phía nam đại đồn và thực tế khi liên quân Pháp Tây Ban Nha tấn công, họ đã phải đánh vòng qua khu đầm này. 13 đồn lũy dày đặc bao bọc đại đồn xung quanh ông tà áp sát Sài Gòn. Thật ra không chỉ có cụm trong khu vực 3 km vuông đại đồn, tướng Nguyễn Thi Phương còn cho xây dựng thêm hàng loạt đồn lũy mới bảo vệ đại đồn từ vòng ngoài với phạm vi kiểm soát rất rộng hàng trăm km vuông. Cụ thể, thay cho đồn cây mai và đồn Kiện Phước bị mất, bên cạnh đồn hữu rất lớn, cách đồn cây mai đã bị pháp chiếm gần 2 km. Ông cho xây dựng 4 đồn khác gần như áp sát hai đồn cũ, có đồn chỉ cách 450 m. Hai chiến lũy dài khoảng 5 km nối các đồn với nhau để bảo vệ nhau cùng với bảo vệ từ xa cảnh phía Nam dài 3 km. Mặt Bắc đồn cũng có 4 đồn nằm cạnh các con rạch Một đồn nằm ở khu vực cầu Lê Văn Sĩ hiện nay, hai đồn hai bên cầu Kiệu, ba đồn này cách Thành Gia Định khoảng 3 km. Một đồn khá rất lớn, bản đồ quân sự của Pompalogi, đồn An Nam nằm giữa rạch Vạm Thuật và cầu Kinh Thanh Đa. Chúng tôi ước đoán ở khúc nối rạch Lăng và rạch Cầu Sơn, khoảng đường Nguyễn Xí-Bình Thành hiện nay. Đồn này án ngữ con đường quan trọng đi Biên Hòa, nối với lực lượng quân Việt ở thành Biên Hòa chưa bị chiếm lúc đó. Hai đồn khác, một nằm sát khu vực chỉ huy của bộ phần chỉ huy đại đồn Nguyễn Tri Phương, Tôn Thất Hiệp, Phạm Thế Hiện. Nay là khoảng ngã tư Bảy Hiền và một nằm gần khu vực vòng xoay Lan Cha Cả hiện nay. Phía sau đại đồn về hướng Bắc cũng có ba đồn lớn, Thuận Kiều ở Tân thu Nhất quần 12 hiện nay và Tây Thới ở xã Tân Thế Nhị Hốc Môn, Rạch Tra nằm giữa địa phần Hốc Môn Cụ Chi nhằm hỗ trợ đại đồn cũng như rút quân về phía Tây Ninh khi cần thiết. Theo nhà văn Phan Trần Trúc, Một vị tướng Pháp lúc đó khen ngợi, thấy phương pháp dụng binh của Nguyễn Tri Phương, người ta phải tin rằng vị nguyên soái anh hùng của nước Nam đã biết phương lược xây dựng lối pháo đài tạm thời, như Tolipan ở Sabatobon, Deferrocheur ở Belfort, Osmabacha trong trận Perfana. Quân Pháp nhận xét, thanh lũy của Nguyễn Tri Phương dựng mau như nấm mọc, hệ chỗ nào có lối đi là có ngay chiến lũy ngăn cạn. Có ý kiến cho rằng sau khi mất thành gia đình năm 1859, nhà Nguyễn chủ trương thủ để hòa, nhưng chắc chắn lực lượng quân dân Việt khu vực Đại Đồn Chí Hòa không chỉ thủ, mà thực tế đã có lúc tấn công dữ dội lực lượng quân Pháp đang chiếm đóng khu vực bên ngoài thành gia đình và dọc kinh bến nghé. Cụ thể, theo nhà văn Phan Trần Chúc sau khi bảo vây được quân Pháp, Nguyễn Tri Phương cho quân liều chết dưới mưa đạn để hãm đồn cây mai. Trong đêm 3 và 4 tháng 7 năm 1860, 3.000 quân của ông đã anh dụng chiếm được một đồn lũy do Đại úy người Tây Ban Nha, Fernandez chỉ huy với 100 lính Tây Ban Nha và 60 lính Pháp. Trong tháng 11 cùng năm, quân Pháp lại tấn công dữ dội các pháo đài ở gia đình, nhưng quân nhà Nguyễn đã đánh lui được đối phương khiến quân Pháp bị thiệt hại. Cũng từ khu vực Đại Đồn, các nhóm dân quân Việt đã nhiều lần đột nhập tận nơi quân Pháp trú đóng. Như chiều 7 tháng 12 năm 1860, nhóm này đã phục kích giết chết đại úy thủy quân lục chiến Papi khi mật viên sĩ quan này từ chùa Khải Tường, tức Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở quận 3 hiện nay, Đường Lê Quy Đôn bên hông trường Trung học phổ thông Lê Quy Đôn trước năm 1955, chính quyền Pháp đặt tên là Đường Papi. Đến đình Hiển Trung, nay thuộc khu vực Bộ Công an trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Le Popalou viết: "Chiều hôm đó, Đại úy Thủy quân Papi cưỡi ngựa đi tuần tra như thường lệ. Bọn sát nhân đình đập trong một bụi cây, ông bị đột kích bằng giáo, té ngay xuống ngựa. Bọn an nam liền cắt đầu, bò qua các bụi rậm và cỏ cao trở về dưới tuyến cũ của thành Kỳ Hòa, tên người Pháp gọi Đại đồng chí Hòa." Sáng hôm sau, người ta thấy phần thân thể còn lại của Papi bị bỏ bên vệ đường. Quân dân Việt ở toàn bộ khu vực đồn lũy Chí Hòa cuối năm 1860, theo các tư liệu của người Pháp thì có khoảng 21.000 quân chính quy và 10.000 quân dân dũng, vốn làm ở đồn điền nên còn gọi là lính đồn điền, mến nghĩa làm quân chiêu mộ. Trong khi đó, quân Pháp Tây Ban Nha lúc cao điểm chỉ có khoảng 800 quân, bị vây chặt tới nội 6-7 tháng liền không nhận được tin tức gì từ phía Pháp. Ngược lại, có lẽ quân dân nhà Nguyễn cũng không nắm hết thực lực địch nên chưa quyết định tổng tấn công tái chiếm thành gia đình. Những người lính An Nam lạ lùng ở Đại đồn Chí Hòa Lính Việt ở Đại đồn Chí Hòa khinh thường cãi chết. Một tháng sau khi chiếm được Đại đồn Chí Hòa, viên sĩ quan Pháp Philip Aldo viết thư về gia đình như vậy. Viên sĩ quan này nêu cụ thể về lòng can đảm của lính Việt khi đối đầu với liên quân Pháp Tây Ban Nha vốn có vũ khí hiện đại hơn hẳn. Khi hai bên giáp chiến, họ dùng giáo một loại vũ khí chỉ có thể đâm địch trong vòng 4 mét, một lối tự vệ rất can đảm mà quân Trung Hoa cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến. Còn báo cáo về Pháp của lực lượng đánh chiếm đại đồng chí Hòa khẳng định, quân ta đã tấn công thành lũy, người Nam dũng cảm hơn người Tây nhiều. Cảnh tượng kỳ lạ trước mắt đội quân Viễn Chinh. Sau khi giải quyết xong mối quan hệ với nhà Thanh với hòa ước Bắc Kinh năm 1860, vô Napoleon III, cử đề đốc Leonard Chagner, vị tướng này sau đó được chính quyền Pháp ở Sài Gòn đặt tên cho con đường này là Nguyễn Huệ, chỉ huy toàn bộ quân Pháp ở Viện Đông. Số quân Pháp ở Trung Hoa liên tục đổ về Sài Gòn. Theo giáo sư Trần Văn Dào, cùng với 800 quân có sẵn đầu năm 1861, lính Pháp chuẩn bị cho cuộc đánh chiếm đại đồn Chí Hòa với khoảng 5.000 quân và 50 chiến thuyền. Sau khi dàn thuyền chiến và pháo trên các con sông rạch xung quanh đại đồn, các chùa của phòng tuyến Chùa gio 5h30 sáng 24 tháng 2 năm 1861, lính pháp bắt đầu tiến quân sau khi hàng ngàn viên pháo bắn xối xạ vô khu vực đại đồn trước đó một giờ. Trong đó, riêng đồn hữu phải hứng dồn dập 500 viên. Quân dân nhà Nguyễn ngay lập tức nộ pháo đáp trả và dàn trận kháng cự. Nam Kỳ viễn Chinh Ký 1861 ghi nhận. Đối phương lập tức đốt khói để che và mặc dù sống nhỏ, và các điều kiện quân sự thua thiệt, họ vẫn kháng cự quyết liệt. Pháo binh chịu trận trước tiên, chỉ trong vài phút nhiều pháo thủ và ngựa bị trúng đạn. Mặc dù tầm đạn của ta chính xác liên tục và ưu thế hơn, nhưng sức kháng cự của bọn An Nam không bị đánh tan cũng không nào nũng chút nào. Một loạt sĩ quan chỉ huy cao cấp của liên quân trúng đạn bị thương nặng phải đưa về tuyến sau như là trướng de Vasson, đại tá Tây Ban Nha Palanci, Guter, chuẩn ủy Glasser, Đại đốc Leonard Charner phải trực tiếp cầm quân và chỉ huy thúc lính xong về phía đồn hữu. Hàng chục thất vôi và hàng ngàn quân từ đại đồn xong ra, lao tới chi viện cho đồn hữu, dù vũ khí hai bên cực kỳ trên lệch. Cuối cùng, hàng ngàn lính Pháp đã áp sát đồn hữu và đồn tiền ở mặt nam đại đồn và leo lên tường chiến lũy nói hai đồn. Khi hai ben cuc ky chenh lech cuoi cung hang ngan linh phap đa ap sat đong huu va đong tien o mat nam đai đon va bên trong, họ nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ trong đời lính viễn chinh của mình. Quân An Nam thối lui mang theo giáo mát súng lớn và súng tay của họ, Quân An Nam lùi lại một bước thế thôi, gần như thẳng nhiên, giống như những người thợ đang làm việc rồi ngưng tay. Quả thật là lạ lùng. Họ thối lui nhưng không chạy, khoảng cách vẫn còn nhìn thấy nhau. Mấy phút sau, họ rút về phía đại quân có cờ đuôi nheo pháp phới bên trong thành kỳ hòa. Và đến tối 24 tháng 2 năm 1861, Liên quân Pháp Tây Ban Nha chỉ tiến được một km, sau một ngày công kích dự dội bằng vũ khí hơn hẳn dân quân nhà Nguyễn trận chiến kịch liệt nhất giữa người An Nam và người Âu Châu. Đó là nhận định của Trung úy Hải quân Pháp-Lip-Polpalu, sĩ quan phap Leopold si hành dinh đệ đốc chỉ huy Leonard Schachtner và bản thân cũng tham gia trận đánh này vào ngày thứ hai của trận đánh 25 tháng 2 năm 1861, đánh chiếm đại đồn chí hòa. Ông viết, pháo binh vừa đạt vị trí 1.000 thước đã thấy có thiệt hại, đã có người và người chết hoặc bị thương, một xe tải đạn có một bánh xe vỡ tan tành từng mảnh, hai đa co nguoi va ngua chet bắn nhà kịch liệt. Trên ruộng không có chỗ nào ẩn nắp, chỉ biết đưa thân cho súng đèn. Thiệt hại đã khá rõ. Thủy sư đề đốc Leonard Charner ra lệnh cho hai cánh quân tiến lên. Quân sĩ nào mà leo lên được tường thành thì bị bắn ngay mặt hoặc bị mồi lửa của địch ném phỏng mặt hoặc bị giáo đâm lọt ra ngoài. Những người trèo lên trước nhất trên tường thành và trước khi bị đánh bật trở xuống đều thấy một cảnh tường khác hẳn khi trèo lên tường ngày hôm trước. Bên trong, trên bể đứng bắn đầy lính phòng ngự, kẻ súng dài, kẻ mang giáo hay súng ngắn, chờ quân ta bên ngoài trèo vào. Ba quân lính chui qua trước, một bị giết ngay, hai người bị thương, cả ba bị xô ngược ra phía sau và rớt xuống hào. Khi thấy Trần đã nghiêng về liên quân, quân An Nam ngưng đánh vì thấy rào gai bị phá thủng rút xa vài phút trước khi quân Pháp ập vào. Họ rút lui rất trật tự, thật chậm dọc theo bờ tường thành. Một nhóm lính của ta rượt theo nhưng không ăn thua gì vì địch quân rút hết vào một lớp thành khác trước khi quân Pháp đuổi tới. Vũ khí trên lệch quá rõ, súng ta bắn từng viên mộng, pháo cũng là đạn ghen, sức công phá không lớn nên đại đồn chí hòa thất thụ cũng không khó hiểu. Theo báo cáo và số liệu của người Pháp sau trận đánh, năm 1861 phía liên quân có khoảng 12-19 người chết, có 5 sĩ quan, rut het vao mot lop thanh khac truoc khi quan phap đuoi toi vu khi chenh lech qua ro sung ta ban tung vien một phao cung la đan ghen suc cong thương trên co khoang 12 đen 19 nguoi chet co nam si quan nhung bi thuong tren duoi 300 người, một chứng minh cho sức công phá của đạn pháo quân ta không cao. Quân dân Việt không rõ con số cụ thể nhưng theo nhiều số liệu thì khoảng 1.000 đến 10.000 người chết và bị thương. Tham tán Phạm Thế Hiện, Lan Trung Nguyễn Duy, em trai Nguyễn Tri Phương, tán tương, tôn, thất trị, hy sinh. Tướng chỉ huy là Nguyễn Tri Phương bị thương nặng. Quân ta rút về đồn Thuận Kiều, nay thuộc Tân Thế nhất quần 12. Ba ngày sau liên quân tấn công Thuận Kiều, Nguyễn Tri Phương gượng đau bỏ ba đồn Thuận Kiều, Tây Thới nay thuộc Hóc Môn, Rạch Tra, thuộc Hóc Môn Cụ Chi, kéo quân về Biên Hòa. Một viên chỉ huy là Trương Định chia tay đại quân về gọi công từ tổ chức đánh pháp. Có thể nói đây là trận đánh pháp lớn nhất của quan ve go cong tu Triều Đình Nhà Nguyễn trước năm 1945, diễn ra giữa Sài Gòn mà trận địa chính ở khu ông Tạ hiện nay. Sau trận này, Nam Kỳ lục tỉnh rồi cả miền Trung, miền Bắc lần lượt rơi vào tay người Pháp. Địa Linh Nhân Kiệt, xưa ấy, khó có thể nói không ảnh hưởng ít nhiều đến con người ông Tạ sau này. Chấp nhận, kiên cường, đối đầu gian khó với máu liều lĩnh trên vùng đất mới, vốn toàn đầm lầy, mồ mã. Những bước chân Bắc Di Cư 54 đầu tiên trên đất ông Tạ Chí Hòa Đã về đây, ngàn linh hồn vàng trái tim, ông Tạ, lành rách, đói nò, một thời đất lạ lo toan, một thời đầm lầy kinh rạch, mưa trôi nước mắt, nắng cháy da người, có lúc tưởng buông xuôi. Lại trồi lên nhịp thợ Mỗi chuyện mỗi nhớ Mỗi yêu thương Bà con bắt 54 vỡ hoang Trục dọc chiến trường xưa Từ cổng chính đến khu chỉ huy Đại Đồn Ngày 1 tháng 11 năm 1954 Có một buổi lễ nhân dịp lễ Các thánh của Bình Công giáo Chủ tế là Linh Mục Đa Minh Đinh Huy Năng Vốn là Linh Mục Chánh xứ Nghĩa Chính Ở Thái Bình dị cư vào Nam Bàn thờ lễ là một nền đất khoảng chục mét vuông Xung quanh có bốn cột cờ tràm trên lập tàu lá dừa nay khu đất này ở đường nghĩa hòa trước hội quán giáo sứ nghĩa hòa đó là một cái chòi chơ vơ trên ruộng lúa bốn bề nắng gió giáo dân lúc ấy khoảng vài chục gia đình đứng dự lễ dưới ruộng bùn ngập mắt cá chân trong buổi lễ vị cha xứ cùng bà con giáo dân nhất trí đặt tên cho giáo sứ mới thành lập là nghĩa hòa nghĩa chính ở chí hòa và nhận đức mẹ vô nhiễm làm quan thầy chưa tới nửa năm sau tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm trại định cư nghĩa hòa đã có hàng trăm gia đinh đung du le duoi ruong bun ngap mat ca chan trong buoi le vi cha xu cung ba con giao dan nhat tri đat ten cho giao su moi thanh lap la nghia hoa nghia chinh o chi hoa va nhan đuc me vo nhiem lam quan thay chua toi nua nam sau thang 3 nam 1955, nghin trai đinh cu nghia hoa đa co hang tram gia đinh Đầu năm 1956, lên đến hơn 3.000 người. Năm 1970, một số cựu viên chức trong xứ Vận động Cơ quan Phát triển Quốc tế Viện trợ xây trường Trung học Nghĩa Hòa năm 1972 đổi tên thành trường Nguyễn Gia Thiều trên đường Nguyễn Văn Thoại sát cạnh Phú Thọ Lều năm xưa. Phú Thọ Lều nay là khu vực trường đảo Bách Khoa Bệnh viện Trưng Vương, là trại tiếp cư lớn nhất vùng Sài Gòn sát trường đô Phú Thọ. Trại này từng đón cả trăm ngàn người bắt di cư trước khi định cư nơi khác với hàng trăm lều vải lớn. Mỗi lều chứa bốn năm gia đình do quân đội Mỹ dừng. Gọi là Phú Thọ lều để phân biệt với trại học sinh di cư Phú Thọ ở gần kế đó. Phú Thọ lều có thể làm chỗ ở cùng lúc hơn 10.000 người. Cơ bản giáo sứ Nghĩa Hòa trước năm 1975, trại rộng từ đường Thánh Mẫu, nay là Bành Văn Trân, lên tới Nguyễn Văn Thoại, nay là Lý Thường Kiệt, thuộc phương 7 Tân Bình. Ngay cạnh bên, hai giáo sứ khác cũng hối hạ dựng nên, bề thế không kém, thậm chí còn ngay cạnh Sài Gòn 3, Sài Gòn 10, tức quận 3 và quận 10 Đô Thành, Sài Gòn. Nam Hòa, Lộc Hưng Nhà thờ giáo sứ Nam Hòa hiện nay ở trên đường đất Thánh, quận Tân Bình. Vị linh mục tiên khởi của giáo sứ là Đinh Tiến Khoa, anh trai của linh mục Đinh Bình Định ở xứ Tân Chi Linh. Thổ ban đầu đây là khu vực quần tụ giáo dân giáo phận Hưng Hóa, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội theo chân linh mục Pharaoh Đinh Công Trình vào đầu năm 1955. Trước đó, nhóm giáo dân này cũng theo cha Trình và một số linh mục khác đến trại định cư Tân Thông, nay là giáo sứ Sơn Lộc, xã Tân Phú Trung, huyện Cụ Chi. Có lẽ do vùng đất này khắc nghiệt về nước nôi thổ nhưỡng, chỉ ít lâu sau, nhiều người đã theo các cha đi lập nghiệp ở Rạch Giá, Cái Sắn, Tây Ninh, Bù Ma Thuột, v.v. Khi mới thành lập trại định cư này mang tên trại lao động hưng hóa chí hòa, Và ngay sau đó, từ số giáo dân nơi khác đến xin nhập trại, Linh Mục Đinh công trình chính thức xin thành lập giáo xứ Lộc Hưng, thay tên gọi Trại Lao Động Hưng Hóa Chí Hòa. Giáo xứ này nằm ở vị trí tiền tiêu của khu ông Tạ, vì ngay cửa ngõ của giáo xứ là tấm bản đề Đô Thành Sài Gòn kính chào các bạn. Đi tiếp thì sang đất quận 10, quận 3, chứ không còn là xã Tân Sơn Hòa, quận Tân Bình nữa. Vị trí này khá lạnh lưng vì bên kia con đường nhỏ Bắc Hải, ranh giới hai quận Tân Bình và quận 10, là mênh mông mồ mã của nghĩa địa Đô Thành Chí Hòa rộng đến 25 hectare. Vùng đất này lúc đó ban đầu chưa có điện, đa số thấp đèn dầu, nhà nào khá khá một tí thì đèn mang sông. Ngoài đường ngoài ngõ đêm xuống là tối lù mù, đúng kiểu, đường về canh thâu, đêm khuya ngõ sâu như không màu. Nên hồi nhỏ, mãi tận những năm cuối thập niên 1960, khi mò sang khu đài phát tính mà bà con gọi là nhà dây thép gió để bắt giấy buổi tối, đám con nít ông tạ chúng tôi phải đi năm bảy đứa cho bớt hải. Khu nhà dây thép gió này rộng hơn 1 hecta Trong đó là hai ba tấc trụ thép cao ngất được chằn giữ bởi những sợi dây cắp lớn. Xung quanh phía đường Lê Văn Duyệt rào một lớp rào kẹm gai thừa. Lớp rào này ngăn ai thì ngăn chứ không ngăn được đám con nít chúng tôi chui vô đây bắt dế. Dế và cà cuốn khu này nhiều vô kể. đám con nít, ông tạ, gặp con nào bắt con nấy. Dế lửa thì mang về đá, thay vì mua ngoài cổng trường thánh tâm xéo ngã ba ông tạ. Dế cơm, con nào con nấy mập mạp cường tráng như lực sĩ, con kiến càng, đem về bức đầu móc ruột, nhòi lạc, tức đậu phòng, vô chiên giòn, ăn béo béo bùi bùi. Cà cuốn thì đem đổi cho mấy bà bán bánh cuốn. Dời ạ, cái địa bánh cuốn đổi trước nhà thờ Nam Thái An lac Từ mấy con cà cuốn lúc ấy sao mà ngon thế, ngon hơn mấy đĩa bánh cuốn mua. Đứa nào đứa nấy hệ hạ hấp thành quả công sức lao động vất vả. Lội bùn dơ băng lao lách xuyên đêm của mình cho tới tận giọt nước mắm cay, cay cay chua chua ngọt ngọt cuối cùng. Người lớn cũng không phải không biết tận dụng khu nhà dây thép gió này. Đến tận cuối thập niên 1950, khu ông Tàu vẫn còn xa lạ với ánh sáng đô thành nhìn mờ mờ phía xa xa hướng trung tâm Sài Gòn. Điện chưa kéo về, không hiểu ai sáng kiến bắt điện gió từ máy trụ dây thép gió này, chia sẻ ra. Thế là trên một số ngôi nhà máy tranh nền đất khu Lộc Hưng an lạc gần đó, mọc lên những cây tre dài 3-4 mét. Đầu ngọn tre không phải lá tre mà những lá thép rộng bốn tấc đục lỗ, nối dây xuống phía dưới. Bên dưới là một hệ thống điện trở, tụ điện đơn giản nối ra một cái bóng đèn tròn hoặc đèn neon ba tấc. Bóng đèn sáng lên, dù không sáng trưng cũng đủ rọi cả một gian nhà. Hát sáng lờ mờ qua liếp danh, ra con đường đất bên ngoài vốn lúc nào cũng tối như đêm 30. Trở lại truyền lịch sử, Nam Kỳ Viện Chinh Ký 1861 viết Quân thù, tức lính Việt ở Đại Đồn, theo cụ Mãi Công. Để lại 300 xác chết trong khu phía mặt và khu phía trái, tức khu cổng Đại Đồn, nay là khu vực từ ngã Ba Ông Tà đến công viên Lê Thị Riêng và khu vực giáo sứ Lộc Hưng, Nam Hòa, Nghĩa Hòa thuộc phương 6, 7, quần Tân Bình hiện nay. Xác chết phần lớn là người Bắc Kỳ, khỏe mạnh và to lớn hơn những người Nam Kỳ miền dưới. Ngay khi đã chết, nét mặt họ vẫn hết sức rắn rọi. Lịch sử trung hợp, 93 năm sau Trần Đại Đồn Chí Hòa, 1861-1954, những gương mặt Bắc Kỳ rắn rọi lại xuất hiện dày đặc nơi đây, cùng với những địa danh có chữ Hòa kèm theo như một định mệnh. Có vẻ lọt thợm giữa ba giáo sứ Nghĩa Hòa Nam sau tran đai đong chi hoa 1861 1954 nhung guong mat bac ky ran roi lai xuat Lộc Hưng Không thể không nói về một giáo xứ kỳ lạ cũng đến đây từ những ngày đầu tiên, đó là Sao Mai. xứ đạo nhỏ này hình thành rất sớm từ năm 1955 với khoảng 100 gia đình công giáo. Cộng đoàn nhỏ này có những ngày đầu tiên khá lặng lẽ. Vị Linh Mục tiên khởi là Phalo Lê Nguyên Kỷ. Từ 1955 đến 1980, cùng giáo dân dựng một nhà nguyện khung gỗ, vách ván và mái lợp lá dừa. Nhà xứ chỉ là một giường gỗ lùi trong góc khuất phòng thánh đầu nhà Nguyễn. Giáo dân cất những ngôi nhà nhỏ xíu chung quanh nhà Nguyễn lấy tên Trại dịch Chiếu Sao Mai, nghề góc vùng quê cụ Kim Sơn. Ông tạ không phải là khu vực trồng cói lát, nguyên liệu làm chiếu, nên sau đó một ít gia đình đã dời xuống vùng Bình Xuyên, nay là xóm đạo Bình An, rộng rãi hơn, làm nghề thuận tiện hơn. Đất hẹp, giáo dân ít nên mãi tới năm 1958, cộng đoàn nhỏ này mới có thể xây dựng được một ngôi nhà thờ cũng nhỏ, chỉ 10 x 30 mét, nhưng đã là tường gạch, mái tôn. Sứ nhỏ, nhà thờ nhỏ, ngay hàng quán trước nhà thờ Sao Mai cũng không là một quần thể như những xứ khác. Nhưng xứ đạo này có lẽ là xứ đạo bền vững nhất trong khu vực ông Tà khi từ 1955 tới nay chỉ qua hai đời linh mục chính xứ. Vị tiên khởi là cha già cố và cha đa minh đinh văn vãng từ năm 1980 đến nay. Cộng đoàn này lặng lẽ nhưng kiên cường bắm chắc trên vùng đất mới, hoàn toàn không hợp với nghề dịch chiếu quê cũ. Giáo dân đa số là lao động nghề, mang danh nghĩa dân ông tạ nhưng do vị trí khuất ở sau bên trong không buôn bán như người ta được. Cùng với khu vực giáo sứ Chí Hòa nằm ở đường Bành Văn Trân hiện nay, Trục dọc Đông Tây của khu ông Tạ đã thật sự hình thành với bốn giáo sứ Bắc di cư công giáo đầu tiên. Trục này kéo dài trên đường Phạm Hồng Thái-Lê Văn Duyệt nói dài, từ đường Bắc Hải đến ngã Tư Bảy Hiền. Nếu đối chiếu thực địa, ở trục này, khu ông Tạ hoàn toàn khớp với từ cổng chính cho đến khu vực chỉ huy Đại Đồn ở ngã Tư Bảy Hiền. Trục ngang có một ông lương y lập phòng mạch mà tên ông đã thành ngã ba ông Tạ, khu ông Tạ, chờ ông Tạ. Bản đồ vùng phụ cận Sài Gòn vào năm 1.895 của sở địa chính rất nét đã cho thấy cho tới năm 1.895, cách tường thành của đài đồn vẫn còn khá nguyên vẹn sau 34 năm bị đánh chiếm. Và ngay cổng đài đồn có vẽ một trại lính, có lẽ trại này là một đồn binh của quân viện chinh lập ra để kiểm soát tuyến đường thiên lý và khu vực này. Điều này trùng khớp với lời kể của những bậc lão niên địa phương xưa ở đây. Ngã ba này thời thuộc Pháp dân gọi là ngã ba Tháp Canh hay nói gọn là ngã ba tháp. Có thể đồn này lúc đó đã dựng một tháp canh cao để theo dõi, kiểm soát khu vực chiến trường xưa. Cái đồn Tây với tháp canh ấy nằm chết một chút chứ không ở ngay ngã ba, ở vị trí trường Tân Bình hiện nay, trước năm 1975 là trường Thánh Tâm. Có vẻ như ngôi trường rộng rãi ngay nơi chặt trội này là khoảnh đất của trại lính Pháp xưa. Thú vị hơn, con đường chính tạo nên ngã ba ông Tạ hiện nay là Phạm Văn Hai. trước năm 1975 là đường Thoài Ngọc Hầu đã có mặt dù chỉ là những đường vẽ ngắt quảng, chỉ đường mòn, Còn cái đồn Tây ấy biến mất từ lúc nào khó ai nhớ, có lẽ trước năm 1954 lâu lắm. Nên người Bắc di cư từ thỏa ban đầu năm 1954 đến đây hầu như không ai biết tên gọi này. Họ chỉ biết gần cái ngã ba ấy có một vị lương y thuốc nam có bản hiệu Đông Y Sĩ Thủ Tạ, và ngã ba ấy là ngã ba ông Tạ. Lương y Nguyễn Văn Huệ, cháu nội ông Tạ cũng cho biết Thời Pháp thuộc, ngã ba này có một cái tháp cao để kiểm soát người từ cụ chi hốc môn vô Sài Gòn, dân gọi là ngã ba tháp. Cũng thấy ông Huệ, ông nội tôi tên là Trần Văn Bỉ, sinh năm 1918 mất năm 1983, quê Mỹ Tho. Sau khi tu và học nghề thuốc ở núi Bà Đen, Tây Ninh, ông về Sài Gòn và nhận thấy ngã ba này có một vị trí thuận lợi do có chùa và xung quanh đều là đất trống nên chọn nơi đây làm điểm khám chữa bệnh. Với kiên thức học được trên núi, ông đã dùng những cây thuốc nam chữa bệnh và chuyên chữa cho trẻ con và phụ nữ. Ông Tạ sinh năm 1918, khi đến đây lập cơ sở khám chữa bệnh có lẽ cũng trên 30 tuổi, tức trước khi bà con bắt di cư đến đây không lâu. Phòng khám ông Tạ hoành tráng ở ngay bên chợ ông Tạ, không ai không biết. Ông mới mất năm 1983, dân trong vùng nhiều người từng khám bệnh nhận thuốc ở đây, trong đó có tồi. Khi đi vô trong phòng khám, ai nấy đều khó quên một tấm bảng lớn treo ngang trước gian khám bệnh, bắt mạch. Trên đó có dòng chữ tiếng Việt viết kiểu bút lông bảng lớn, Trần Văn Bỉ. Khám bệnh ở đây mấy lần trước và sau 1975, thỉnh thoảng tôi thấy ông bắt mạch với bộ đồ bà bá trắng, dáng đậm thắp da dẻ hồng hào. Ông khám chưa bệnh rẻ lắm nên bà con nghèo đến khám đông, kể cả bà con tỉnh khác, có lúc phải bóc số chờ tới lượt. Mấy hàng ghế gỗ trước phòng mạch luôn kín người ngồi. Ngay cửa ra vào phòng khám là một thùng đựng bạc lẻ dành cho bà con nghèo lỡ đường. Chuyện ông bắt mạch bóp thuốc không lấy tiền mà còn cho tiền ăn, tiền xe cho bà con nghèo về quê là bình thường. Giáng ông bệ vệ như hộ pháp, giọng sang sản đầy nội lực nhưng lại phúc hậu thương người nghèo. Anh Thế Sơn, em trai ca sĩ giang tử, sống ngay đây nhớ lại. Trong phòng khám có ngôi chùa nhỏ, ông tạ tu song ngay đay nho lai trong phong kham co ngoi chua nho ong ta tu tai gia nên đây là nơi để ông hành lễ các nghi thức tôn giáo. Trong chùa đủ tường Phật lớn có, bé có, một đài chuông khá lớn và tiếng chuông vọng ngân khá xa. Những cây thuốc nam không rõ ông hái thu lượm ở đâu, có thể có những vị ông hái ngay trong vùng, lúc ấy còn đồng không mong quạnh. Cây lá thuốc ông phơi ngay phía sau nhà ông, một nghĩa địa không tên thuộc quản lý của nhà thờ Chí Hòa, chạy dài từ đó cho tới Hồ Tấm Cộng Hòa. Đó là phòng mạch, còn ông gốc quê ở đâu hay ở đây thì không rõ. Chỉ biết sau này đi học qua phòng mạch của ông những năm 1970-1971. Thỉnh thoảng tôi thấy ông bước xuống từ chiếc xe hơi Bejo Kastanket, tức là Bejo 404, thời đó là quách lắm. Thật sự ông là vị lương y tốt bụng với bà con nghèo, được bà con trong vùng thương mến quý trọng. Nhưng nhờ bệnh nhân nhiều, có lẽ tiền bạc ông cũng không ít. Sau 1975 ít lâu, có cuộc đổi tiền. Mỗi đầu người chỉ được đổi tối đa 100.000 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa lấy 200 đồng tiền mới, tức là 500 đồng Việt Nam Cộng Hòa ăn một đồng mới. Ông tạ cũng không ngoại lệ, nhà tôi cách phòng mạch này 300 mét nên cũng không rõ, chỉ nghe bà con xung quanh bảo, ông mang cả bao tiền ra chia cho ai nghèo, không có tiền đổi. Ông mất năm 1983, đoàn xe đưa đám ông chạy một vòng từ phòng mạch lên ngã ba ông tạ, vòng lên ngã Tư Bảy Hiền xuống Lăng Chà Cả, vòng lại đường Thoài Ngọc Hồ mà giữa thập niên 1980 mới đổi thành Phạm Văn Hai, rồi về lại phòng mạch chôn sau phòng khám. Vị lương y hiền lành của phòng mạch Từ Tâm này đã làm nên một địa danh Sài Gòn nổi tiếng ngay khi còn sống, được đặt tên không chính thức nhưng ai cũng gọi như vậy là ngã ba ông Tạ, chờ ông Tạ, cầu ông Tạ và bắt di cư ông Tạ. Xung quanh phòng mạch ông Tạ, một trục bắt di cư ông Tạ chính thức khác được hình thành. Hoàn chỉnh khu dân cư ông Tạ cho tới nay với các giáo sứ Nam Thái, An Lạc, Thái Hòa, Tân Chi Linh, Vinh Sơn, vân vân.